Xin kính chào các cô chú, anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên các nền tảng của Átốn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lên xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Quỷ mõm tìm vàng, vàng của bầy quỷ của tác giả Ái Tân Giác La mặt tóc dài. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là Mặc đã cùng với con quỷ mõm Quay về ngôi làng cũ Ngôi làng cũ của Mặc đã từng ở Tên là làng mới Nó hơi hách não Quay về ngôi làng cũ Tên là làng mới Và ở đây thì Mặc đã quyết định là Ở lại ngôi làng này để mà cảm nhận cuộc sống Đó Chúng ta cũng thấy con quỷ mõm nó cũng rất là vui Rất là tấu hài đúng không ạ Và ở một cái nơi cũng cạnh đó Thì đang có một cái ngôi làng Ở trong rừng Ngôi làng sương mù Với cái kho báu, lời đồn về kho báu bí ẩn Tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Hôm nay thì anh nghe đồn là tác giả Mạc đang chuyển nhà Đang chuyển sang khu biệt thự to lắm để ở ừ, Nó viết chuyện là vì đam mê thôi chứ nó nhiều tiền lắm Nhìn cái biệt thự nhà nó khiếp lắm Thì chắc là một tí nữa nó sẽ vào comment Thì hãy nhờ admin ghi bình luận của Mạc tóc dài lên để cho anh chị em tiện tương tác Các bạn hãy ủng hộ, tôi cũng ủng hộ tác giả Mạc bằng cách ấn vào nút like nó server ảo anh chị em ấn like mạnh hộ tôi cái. Okay. Dạo này tôi tôi anh chị em làm biếng ấn like quá. Và đừng quên là hãy ủng hộ ạ tụi sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu nắng mới. Rất nhiều anh chị em yêu thích, nó phù hợp với mức, mức độ bình dân. Còn nếu như mang biếu xén thì hơn một chút xí nữa thôi vẫn là móc câu, 4 lít rưỡi là biếu được rồi còn 3 lít rưỡi này anh em mình uống không nó, nó quá là ok với mức độ bình dân. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc kẹo dồi Mix với bột trà xanh để xài với nước chè Thì đúng là cặp đôi hoàn hảo Và chầm chéo chuẩn vị Tây Bắc Thơm ngon, cả đàn gà lăn ra ngất xỉu Các bạn có thể theo hướng dẫn Ở góc màn hình này Để đặt hàng và nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm Hoặc là vào trong shop ở Trong profile của mình để mua hàng Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 Cũng là kết thúc của quỷ mõm Vàng của 7 quỷ Quỷ mõm, Tìm vàng Lúc này, Đông và Lực vẫn đang lang thang ở trong ngôi làng sương mù. Hai người muốn tìm chủ nhân của ngôi nhà để hỏi chuyện. Chỉ mong là có người ở đây còn tỉnh táo. Biết đâu có thể hỏi ra một vài thông tin. Đi vào trong nhà, đến chỗ gian bếp. Âm thanh xào nấu cùng mùi dầu mỡ bốc lên. Họ thấy bóng lưng của một người đàn ông đang cầm con dao lối hối. Hình như là chặt thái cái gì đó. Đông mừng rỡ. Thấy đây có vẻ là một người có thể giao tiếp được à, Bác ơi à, Bác Phiền bác cho tôi hỏi Chúng tôi chúng tôi bị lạc Người đàn ông vẫn không quay lại Cắm cúi chặt chặt băm băm Đông bước lại gần hơn một chút Thì bỗng tá hỏa giật mình Bởi khuất sau bóng lưng của người đàn ông Là một cảnh tượng máu me hãi hùng Người đàn ông ấy đang dùng dao bổ đôi một cái đầu người Âm thanh từ nãy đến giờ vang lên chính là tiếng dao đang bổ xuống Người đàn ông dường, dường như đang dùng sức mạnh lắm để mà chặt thịt vậy Cho đến khi cái đầu được tách ra Chất lỏng màu trắng nhảy nhụa từ trong hộp sọ trào ra ngoài Quện với máu tươi tỏa ra một mùi tanh nồng nặng Người đàn ông lại lật úp cái đầu xuống Cứ như thế mà thái cái tai người thành từng miếng nhỏ Một cách thuần thục Được phần nào ông ta gạt sang một bên Lúc thần lục ngó vào thì cũng kinh hãi Kèm theo cảm giác hối hận Mẹ nó chứ Đánh không chết cái tật tò mò Chết cha mày chứ Đông liền quay lại kéo tay lực mà bỏ chạy Nhưng lúc gần ra tới cửa Thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm vào Gió nổi lên Thổi ù ù ở trong nhà dập tắt những ngọn đèn dầu Cảm giác ấm cúng vừa rồi Cũng không còn nữa Thay vào đó là cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Âm u và chết chóc Ở ngoài trời chớp lập lòe Dưới ánh sáng nhập nhành ấy Lực một lần nữa u ớ kéo tay đông mà chỉ Bởi một mâm đồ ăn Thơm ngon nóng hổi vừa nãy Bây giờ đã biến thành một mâm thịt Người ghê dọn Với những bộ phận trên cơ thể Cái tai đã bị thái nhỏ ra Cùng với hai con người mắt Được để gọn trong đĩa Ở bên cạnh là quả tim Thậm chí còn có thấy hai nửa Sọ người bị bổ làm đôi Cảm giác nhờn nhợn bốc lên ở cổ Đông cố sức quay lại đạp bung cánh cửa ra mà không được Đông, đông ơi, đông, kìa, kia Thằng Lực kéo kéo tay đông chỉ vào trong bếp Ở trong, người đàn ông từ từ quay người lại Hai thằng nhận ra ấy là một người trung niên Gương mặt nhăn nhúm Gò má thóp lại rồi nhô cao lên Hốc mắt cứ chảy ra hai hàng máu đen Nhẹo tông tỏng xuống dưới ngực Quần áo trên người thấm đầy máu Tay cầm dao kề vào tất cả các đồ vật Cứ thế mà miết keng keng Đi từng bước về phía hai người Tiếng mài dao trong đêm nghe rùng rợn Cũng may vào phút chót Đông dồn sức dùng cả người mình Tung bật cánh cửa ra Rồi cứ thế túm thằng lực Chạy ra khỏi căn nhà Khi quay đầu lại thì thấy người đàn ông đứng sừng sững ở cửa Cũng không có đuổi theo Một lát sau ông ta quay vào trong Cánh cửa từ từ chậm rãi Nặng nề khép lại Ngay lập tức sau đó Âm thanh chặt thịt lại vang lên Lực thở hồng học nuốt nước bọt Nói với đông Rời rời khỏi đây thôi Tao sợ quá, tao sợ lắm. Đông cũng sợ, nhưng vẫn co mày khó hiểu. Kỳ lạ thật. Dù thế nào thì họ cũng chưa làm gì chúng ta cả. Nhưng cũng không có vẻ giống như người bình thường. Rốt cuộc, cái làng này nó bị cái quái gì vậy chứ? đồng ơi, nó bị làm sao thì kệ mẹ nó. Đi về thôi, về thôi. Đông quay sang nhìn lực. Đừng lo, dù không hiểu vì sao. Nhưng mà họ có làm gì mình đâu. Đấy, mày xem... Vừa nói, Đông vừa chỉ tay về đám người trong làn Người ta vẫn như những cái bóng đi đi lại lại, làm những việc vô thức, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không chú ý gì đến hai người thanh niên. Lực nghe thấy bạn mình đang cố thuyết phục, đưa mắt nhìn về người làng, cũng có chút lưỡng lợ. Cuối cùng cắn răng gật đầu, tiếp tục cùng Đông đi thăm dò tìm hiểu tình hình. Gió thổi lồng lộng. Trên trời cũng xuất hiện những ánh chớp Báo hiệu cơn mưa rông có thể ập xuống Bất kỳ lúc nào Cả hai đi sâu hơn về phía cuối làng Chỗ ấy có cái đống lửa to Được người ta đốt lên Có rất nhiều người đang vây quanh Càng đi Hai thằng đều nhận ra Không gian xung quanh lại càng được bao phủ Bởi lớp sương mù đỏ đậm Giống như là màu máu tươi Một mùi tanh tuổi Hôi thối nồng nặc sọc vào mũi Khi đến nơi Một lần nữa đông vào lực phải khẩn lại. Họ thấy những xác chết nằm ngồn ngang. Cái thì vẫn còn tanh mùi máu. Cái thì đang trong tình trạng phân hủy. Từng thi thể bị xé toạt, nội tạng người vương vãi khắp nơi. Có một số thi thể chết trong tư thế kỳ quạc với những vết cắt sâu ở trên cổ. Những vết bầm ở trên người. Thậm chí còn có cả những vết cắt để lại trên da thịt. Những cái đầu be bét với từng bảng thịt bầy nhảy và máu đã khô Cấu lại với nhau thành vậy. Tựa như là người ta cầm xô mà hất lên. Thậm chí. Hai thằng chúng nó còn nghe những tiếng rên rỉ yếu ớt. Từ một người đang bị trói vào một cây tre lớn. Họ treo cái người ấy trên đống lửa. Mà nướng. Từng dòng máu lẫn mỡ nhỏ tông tỏng xuống. Người này không bị tiếp xúc trực tiếp với ánh lửa. Nhưng lại bị hơi nóng từ đống lửa. bốc lên như đàng hồng khô dần. Chẳng cần phải nói thì lúc này, lực chân đã đứng không còn vững, quay sang Đông. "Đông ơi, về, về thôi tao sợ lắm rồi." Đông cũng nuốt nước bọt, gật gật đầu, bản thân nó cũng không thể chịu được cảnh này nữa. Suốt từ lúc tới giờ, Đông đang phải cố nén cơn nhợn nhợn ở cổ. Ngay khi thằng lực xoay người định bỏ đi thì Đông lại kéo giật lại, "Lực, ngạc nhiên, còn gì nữa, đi." Đông không đáp chỉ về phía bãi đất trống ngay gần đống lửa, cạnh cái một cái xác người đang phân hủy. Lực nhìn theo, nhận ra có thứ gì đó đang lấp lánh, phản chiếu. Nheo mắt nhìn kỹ thì nó giật mình, là những cục đá bằng nắm tay có màu vàng lấp lánh. Lực nhìn đông, đông nhìn lực. Hai người ấp ống. Mày ơi. Có phải. Có, có phải. Phải. Đông mỉm cười gật gật đầu. Phải. Là vàng. Là vàng đấy mày ơi. Hai thằng sung sướng ôm chầm lấy nhau. Rồi chạy đến bãi đất. Ở trên đất. Cơ man làm vàng. Nằm dài rác. Đông cúi xuống nhặt một thỏi vàng nhỏ. Đưa lên ngắm nghía. Thậm chí còn cẩn thận tắn một miếng. Mày ơi. Đúng là vàng Vàng thật Vàng thật rồi Giàu rồi lực ơi Lúc cả hai thằng còn đang cực độ sung sướng Từ lúc đông chạm tay vào cục vàng Tất cả người trong làng đều dừng việc lại Họ từ từ quay lại dõi mắt về phía hai thằng Mọi thứ trở nên im lặng bất thường Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua Ánh lửa chập trần Đông và lực bỗng nhiên lạnh cả sống lưng Ngẩn đầu ngó nghiêng xung quanh Thì cả hai thằng giật thoát Những cặp mắt vô hồn Đang nhìn chầm chằm vào nó Và đến lúc này thì Cơn ác mộng bắt đầu Người làng từ từ di chuyển về phía đông Và lực Những bước chân nặng nề Ánh mắt trống rỗng đầy đe dọa Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Đông và Lực cảm nhận được nguy hiểm, tim đập nhanh, quyết định quay đầu bỏ chạy. Hai người thanh niên lao ra khỏi bãi đất trống, cố gắng tìm đường thoát khỏi ngôi làng. Mỗi ngôi nhà họ chạy qua đều phát ra tiếng động, như là tiếng thở phì phò, lẫn trong đó là tiếng cười ma quái dị hợm. <cười> Tàng chạy, họ lại càng cảm giác ngôi làng như đang nhốt chẩn lấy họ Không có lối thoát Đông dừng lại thở hồng học Nói với Lực Phải tìm lối ra, tìm lối ra đi mày Lực hốt hoảng nhìn xung quanh Bất chợt nó thấy một con đường nhỏ Khuất sau những bụi cây Có đường, có đường, bên kia mày ơi Cả hai vội vàng lao theo đường đó Dù rất tối và khó đi Nhưng đến tầm này thì cứ thế mà chạy thôi Chỉ có thể hy vọng Bằng mọi cách thoát khỏi ngôi làng kỳ quái Tẳng đi sâu vào con đường đó Cảm giác đang bị bám theo lại càng rõ Những âm thanh ma quái không chấm dứt Mà lại càng lúc càng trở nên rõ rệt Thậm chí đám sương mù xung quanh Như đang bị thu hút Đang ngưng tụ lại rồi đuổi theo hai người thanh niên Những ngôi nhà sập sẹ Tựa như là mọc chân cử độc Những cái cửa sổ đen ngòm Chớp chớp giống như những con mắt Đang dõi theo họ Bất ngờ một người làng xuất hiện trong bóng tối Dơ cao một con dao quắm mà bổ thẳng xuống Đông vào lực hết hồn rú lên Chúng nó né tránh kịp thời Nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua làm chúng nó dùng mình Hai thằng cắm đầu chạy Chạy chạy nhanh lên Chạy nhanh lên mày ơi Đông run dậy Tiếp tục lao về phía trước Con đường này cũng giống như lúc nãy Dường như cứ loanh quanh không có lối ra Mỗi một nơi họ đi qua Đều dẫn vào ngõ cụt Hoặc là những vùng tối tăm Đầy dẫy nguy hiểm Tiếng cười ma quái và tiếng giít Ở đằng sau lưng Làm cho hai thằng hoảng loạn Đông dừng lại thở dốc Liếc nhìn xung quanh để tìm đường thoát Đột nhiên từ trong bóng tối Một bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy vai đông Đông quay phát người lại Đối diện với đông là một người làng Ánh mắt trống rỗng thế nhưng miệng lại vén lên một nụ cười vặn vẹo. Người này mấp máy mồm không phát ra tiếng, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào thỏi vàng mà Đông đang cầm ở trong tay. Thằng lực kêu lên, "Đông, bỏ thỏi vàng đó đi, bỏ thỏi vàng đó đi." Đông run rẩy lưỡng lự nhìn thỏi vàng, trong phút chốc, nó nhớ đến mục đích ban đầu của mình. Nó muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. "Đông, bỏ thỏi vàng đó đi, bỏ đi nhanh lên." Lực đã rất hoảng hốt. Hét lên Thế nhưng trước khi đông kịp ném thỏi vàng đi Người làng kia đột nhiên gào lên Kéo đông về phía mình Lực vội lao tới Đấm mạnh vào người làng Kéo đông thoát khỏi tay của hắn Chạy Họ lại tiếp tục chạy Đám dân làng xuất hiện càng lúc càng nhiều Từ khắp nơi Bám theo hai thằng Tiếng bước chân chạy sầm sập đằng sau Đám người làng bây giờ bắt đầu há mồm ra gào thét Trông họ giống như là những cái xác biết đi Đang truy đuổi Giống như là con thú săn mồi vậy Trước mặt hiện lên một con đường nhỏ Dẫn vào trong khu rừng rậm Không còn lựa chọn nào khác Hai thằng lao vào con đường đó Với hy vọng thoát khỏi ngôi làng sương mù Thế nhưng rừng rậm cũng chẳng hề an toàn Cây cối mù mịt Những cành cây với những gai sắc nhọn Chĩa ra như muốn cản bước hai người Tiếng động từ xa Vọng lại Điều bất ngờ là đám dân làng Từ bao giờ đã chia ra chặn ngay đầu con đường Tất cả nhìn chăm chăm vào hải, hai thằng thanh niên Đông một lực lập tức rẽ ngang Tưởng rằng đã thoát khỏi sự truy đuổi Nhưng Đông bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh Quay lại nhìn đám sương mù Đang lướt ầm ầm đằng sau Thậm chí mơ hồ Đông còn nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong sương mù Kìa kìa có cái hang Đông ơi bảo đó trốn Có cái hang kìa Bất ngờ lực nói to, bởi ngay bên đó có một cái hang động. Đặc biệt là cửa hang có một tảng đá lớn, dựng ngược. Cây cối đã được người ta phát quang. Không nghĩ ngợi nhiều, hai thằng thanh niên chạy về bên đó, lẻn vào trong hang. Trong hang tối ôm như hũ nút. Lực lấy từ trong người ra chiếc bật lửa Thường dùng để hút thuốc lá Quẹt quẹt vài cái Khi ánh lửa vàng vàng sáng lên Thì cũng là lúc miệng của hai thằng không khép lại được Bởi lẽ Là vàng Đúng là vàng Cơ man là vàng Cả một đống vàng chất đầy To nhỏ đủ cả Đông ơi Đông Mày mày, mày cấu tao một cái được không Mày cấu tao một cái được không Đông cũng đang ngơ ngác Thế nhưng bất ngờ thay Ở trong hang vang lên một chàng cười quỷ dị Ngay sau đó là những con mắt đỏ rực Lập lòe hiện ra trong bóng tối Ở vị trí sâu nhất trong hang Một cái bóng đen thù lù Cái đầu cao gần chạm đỉnh hang Hai mắt ánh lên màu máu Nhìn vào đông và lực chăm chăm Âm thanh vạn vẹo Nhưng vang vọng khắp cả cái hang Vàng của quỷ Lấy vàng của quỷ Chết Chỉ có chết Những cặp mắt từ từ hiện lộ Đó là quỷ Là những thân ảnh kỳ dị Có con thì bò lơ lửng ở trên vách hang Có con thì bay là là trên mặt đất Có con thì bò lê bò lết ở dưới chân Sông thẳng tới hai thằng thanh niên Đồng nhanh tay kéo lực ra khỏi hang Rồi lại tiếp tục bò chạy Bước chân hoảng loạn khuất dần trong bóng đêm Sau lưng họ Đám sương mù màu đỏ Lẫn trong đó là người làng Sương mù và cả bầy quỷ đang gạo thét đuổi theo Hai thằng thanh niên đã cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng Không Không Đừng Đừng mà Đừng mà Đừng có đuổi theo chúng ta nữa Đừng mà Tiếng cười tiếng khóc Điên cuồng ở đằng sau lưng bàn mai phủ xuống đen sen đó là tiếng chào hỏi nhau của người làng khi chào đón một ngày mới Mặc từ từ mở mắt thở hắt ra gã đang ngồi như vậy suốt cả một đêm dài sử dụng thuật pháp kết hợp với ký ức của Đông Mặc biết được toàn bộ thằng Lực đã chết ở trong rừng còn Đông cũng không tránh khỏi được kết cục ngôi làng này thật là kỳ lạ nó nó lại còn có cả vàng nghĩ đến đống vàng đang ở đâu đây Trong ngôi làng sương mù bí ẩn Mặc trong lòng cũng động tâm Gã đã quen với cuộc sống xòe xòa Tiền bạc vật chất đối với gã không quá quan trọng Nhưng kẻ ra mà có được số vàng đó Mặc cũng làm được khối việc Hoặc là đem về cho người quen của hắn Để người ta giúp đời giúp người Đấy cũng là một việc tốt Theo như cách nói của con mõm thì Ấy người ta gọi là Là là cái gì nhỉ? <cười> Trong ba nghìn đại đạo Đấy người ta gọi là làm phúc Là làm phúc <cười> Đại ca Không biết chứ Người ta phải từ bỏ hết tất cả tham sân si Người ta phải đem tất cả tiền bạc của cải của mình Để mà đi cúng dường Để mà làm phúc Đấy Đại ca ở bên làng mớ Còn cái nhà đấy Thôi đem đi cúng dường, Rồi huynh đệ mình ra bờ đê mà ở. <cười> Làm phú. Làm phú. Mày cút mẹ mày đi. Mặc hậm hực đấm cho con mõ một cái. Lăn lông lốc ra một bên. Sau đó. Liền vươn vai đứng dậy. Đi ra ngoài rửa mặt. Thấy mặc đã tỉnh. Mặt mày hớn hở. Xem ra là đã có được nhiều thu hoạch. Mặc trong đầu vẫn nghĩ về ngôi làng sương mù kỳ lạ Suốt cả buổi sáng hôm ấy Sau khi từ biệt vợ chồng nhà ông Tài Mặc lên đường Dù sao gã cũng dừng chân một chỗ lâu rồi Lúc đi ra đến cổng làng Con mõ mới lon ton chạy lên hỏi Đại ca Thế mình đi đâu đây Mặc châm điếu thuốc lá Phôn khói Đi tìm vàng Con mõ ngạc nhiên Vàng á Vàng ở đâu đâu còn lâu mới nói Ô hay Học ở đâu cái thoái mất dậy Anh nói lớp lửng Nói em nghe mấy Thế Vàng ở đâu đó Mày hỏi làm gì Mặc quay lại câu mày Ờ Thế không được hỏi à Người ta đã bảo rồi Sinh ra cái mồm để nói Sinh ra cái gói để mang về Sinh ra lời thề để phá Thôi Nói đi Nói em nghe mấy Đi Thấy vẻ tò mò của con mõm Mặc cười cười dơ tay Vẫy vẫy nó lại gần như là muốn nói nhỏ Con mõm biến ảo Lué một cái Cái tai của nó to như là cái mâm Ghé sát lại vào mặt Vàng hả? Vàng ở chỗ... Ở chỗ... Bỗng nhiên nói dở câu Mặc ngừng lại Con mõm ngẩn lên thì thấy Mặc đã lại thong rong đi tiếp Nó làu bầu Ờ... Ở đâu đấy Ở tên nó nốt đi chứ Ở kìa Ở đại ca Ờ Thằng danh con Này Sau nhiều ngày di chuyển Mặc dựa theo trí nhớ Của thằng Đông Mà mình đã sưu hồn Đến địa phận Bản Co Me Xã Trung Sơn Ở một huyện vùng cao biên giới quan hóa Tại đây Mặc đã được nghe nhiều câu chuyện đồn đại Về khu rừng Sương Mù Mấy cụ già trong bản Co Me kể Xưa kia ở trong rừng Những khúc xương người nằm vương vãi Lăn lóc ở bụi gai, bụi cỏ Nhiều người già tin rằng ấy là xương cốt Của những kẻ liều mạng Dám cả gan vượt qua lời nguyền Truyền kiếp để vào rừng tìm vàng Lại có người nói Đó là xương Của người bị hổ nó ăn thịt bỏ lại Thành ra không ai dám bén mảng đến đây Ngoại trừ bọn trộm mộ Có đôi khi lai vãng Từ hướng mừng lát lai châu hòa bình qua cũng vì coi khu rừng ma là lãnh địa của thần linh. Thế nên hãy thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện. Ánh mắt của người dân bản co đều ném về phía vị khách đó, như là giò xét và cảnh giác. Những ánh mắt ấy cho thấy tạm giác một thế giới khép kín kỳ bí, không có nhiều giao lưu với bên ngoài. Mặc thật cũng chẳng quan tâm cho lắm, bởi vì khác với những lời đồn thổi, mặc biết trong khu rừng đó thực sự tồn tại bí ẩn. Mà người ta nói đến khu rừng sương mù, Chuẩn bị một vài hành trang cần thiết Mặc và con mõm đi thẳng vào trong rừng Mặc bước đi trên con đường đất đỏ Trong lòng vẫn biết bao nhiêu bộn bẻ suy nghĩ về câu chuyện Trong ký ức sưu hồn của thằng Đông Về ngôi làng sương mù kỳ dị Về kho vàng của quỷ Mặc không thể ngăn mình thôi nghĩ về nó Sự tò mò khát khao phiêu lưu Thôi thúc gã bước vào những chuyến đi đầy nguy hiểm Vệ nên gã mới quyết định vào rừng Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, tạo thành những vẹt sáng dài trên mặt đất. Mặc cảm nhận được sự lạnh lẽo của rừng sâu, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm. Gã đã đi rất xa, nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của ngôi làng sương mù đâu. Loáng một cái đã hai ngày trôi qua. Từ bìa rừng, hình dáng của mặc xuất hiện, lúc này quần áo rách tả tơi. Hai ngày lan nộn ở trong rừng, thậm chí là đã mò vào những nơi sâu nhất, nhưng vẫn không thấy dấu vết của ngôi làng sương mù. Ở trên đầu, con mõm bay lơ lửng, từ bao giờ nó biến ra một cái tẩu thuốc. Học điệu bộ của bọn nhà giàu, phì phèo phun khói, sau đó nheo nheo mắt. Đại ca ơi, chắc là có lấy nhầm lẫn gì không? Trong này lấy đâu ra đường người mà sinh sống nhỉ? Ừ, không có người thì làm sao thành đường được nhỉ? Đúng rồi, đường làm gì có sẵn nhỉ? Chẳng qua người ta đi nhiều mà thành đường mà thôi Bước chân của con người Cứ như vậy mà đi cỏ dại sẽ dạp xuống Lối mòn sẽ thành Người cha đi trước người con đi sau Biết bao nhiêu lớp người Thế là thành đường Nhảy Mặc chán chả buồn đáp Thở dài đi tiếp Về bản co me để mua những vật dụng cần thiết Việc đầu tiên mặc làm là phải mua thuốc lá Sau đó đến dưới gốc cây lớn tựa lưng lim dim ngồi hút thuốc Còn mõm bây giờ yên lặng không nói Bởi lẽ nhìn khuôn mặt đau đáu của mặt Nó biết bây giờ mà chọc vào cái thằng này thì không khéo lo đòn Lo leo tót lên cây cũng học đòi Phỉ phèo ngồi hút thuốc trông ngứa mắt Những người qua lại nhìn thấy mặt cũng không quá chú ý Bởi lẽ mặc thoạt nhìn không có gì đặc biệt Thế nhưng lúc này có hai ông cháu dắt nhau đi đâu á Ông già thì dáng người gầy gò, quần áo cũ kỹ, hàm răng đen xỉn, đứa cháu chừng 10 tuổi, bộ ráng cũng lấm lem, chỉ có đôi mắt là hồn nhiên trong veo. Ông ơi, ở trên tây có con ma trông buồn cười thật ông ạ. Đứa cháu chỉ tay, nói một câu làm cho cả mặt và con mõm khựng lại. Nhìn sang bằng vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là con mõm, loáng một cái nó biến mất. Lúc xuất hiện nó đã chặn đường của hai ông cháu Vẻ mặt nó hớn hở <cười> Thằng danh con Mày nhìn thấy, thấy ông à Đứa bé hoảng hốt Nép vào sau lưng của ông già Ngạc nhiên hơn là đến cả ông già Cũng có thể nhìn được con mõm Ông vội chắp tay khẩn khoản Lạy ông Lạy ông quỷ Cháu cháu nó còn nhỏ Cháu nó nói năng linh tinh Xin, xin ông quỷ tha tội cho Xin ông quỷ tha tội cho Mặc bống cái tóp thuốc, đứng lên. Hai ông cháu có mắt âm dương sao? Ông già quay sang nhìn mặc một lượt. Ờ, đây là quỷ nô của cậu à? Ờ, ông cháu tôi cũng có khả năng nhìn thấy những thứ vô hình. Mặc con mày, ông bị thương à? Ông già ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Ờ, cậu nhìn ra. Trong khi hai người nói chuyện có chút căng thẳng, ở bên này hoàn toàn trái ngược. Thằng bé con lại không hề sợ con mõm Mà nó đi vòng quanh Rồi nheo mắt hỏi Ông quỷ Ông có thể biến hình được không Con mõm cười thích thú <cười> Quỷ ra ra Thiên biến vạn hóa 72 phép thần thông Biến hóa Một cái lông của quỷ ra ra Là có thể biến ra đến ngàn vạn quỷ ra ra nhún chân một cái là có thể Gọi ra cân đầu vân Bay một vạn tám nhìn dặm <cười> cái gì mà chả làm được Thế mày muốn ông biến thành gì Ông biến cho mà xem Thằng bé câu mày Một cái lông mà biến được ra đến Hàng nghìn quỷ ra ra á Lông gì Còn mõm tự nhiên đỡ người Gãi gãi đầu Đấy là tao nói mồm thế Chứ ý tao là tóc Là tóc Sau đó, nó lắc mình hóa thành một con chó nhỏ, chạy vòng quanh làm cho thằng bé thích thú cười khenh khách. Đoạn lại lắc mình hóa thành một con lợn mờ ảo, cái bụng ướn phẫn ra. Thằng bé vỗ tay bom bốp, ông quỷ giỏi thật đấy. Cứ như thế, thằng bé hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Còn con mõm thì cũng nhiệt tình kể lẻ, hiếm khi tìm được người có thể nói chuyện nhiều như thế. Cho nên con mõm càng ngày càng ưng thằng cu. A bên này ông già hỏi mặc, cậu không phải là người ở đây. Mặc gật đầu không đáp, ông già lại tiếp, bản lĩnh của cậu chắc không nhỏ. Nếu đã đến vùng này, không biết là cậu đang hứng thú với. Mặc rút điếu thuốc châm lửa rồi trả lời không hề giấu giếm. Vàng nữa Ông già nghe xong thì cười lớn. "Từ khuyên cậu, từ bỏ ý định đó đi." Mặc ngạc nhiên Ông biết tôi nói về điều gì sao Ông già tiến tới xin mặc điếu thuốc Rồi cũng châm lửa hút Đoạn chỉ tay vào gốc cây Sau đó ngồi xuống Tôi biết là Cậu nói gì Và đang tìm kiếm điều gì Cậu đi tìm ngôi làng sương mù trong rừng Theo lời đồn phải không Mặc gật đầu Từ bỏ đi Bao nhiêu người đã chết ở đó rồi Thậm chí có nhiều pháp sư cao tay đến đó cũng bỏ mạng rồi. Tốt nhất là cậu về đi. Sao ông lại biết rõ như vậy? Ông già suy nghĩ một lúc đắn đo, giít một hơi thuốc thật sâu. Ông nói, bởi lẽ tôi chính là người làng đó. Thậm chí tôi chính là tộc trưởng và cũng là một pháp sư. Mặc hận lại, điếu thuốc rơi xuống, chố mắt nhìn ông già. Đến cả con mõi mà gần đó cũng quay phát lại cười lớn. Đại ca may mắn nhỉ Tìm mãi không được ngôi làng Tự nhiên có lão già chỉ đường Đỡ bao nhiêu Đấy người ta gọi là ê, Để xem nào Là Duyên Ở trong 3.000 đại đạo ấy gọi là Duyên đấy ê, Gặp nhau là Duyên Duyên tận chớ cưỡng cầu Duyên Duyên Con bé Ở phòng trọ cùng bọn mình ngày xưa à <cười> Gió xinh Mặc phẩy tay cho con mõm im mồm Ông già thở dài À thôi Bây giờ mời cậu về chỗ ở của tôi Ta từ từ nói chuyện Mặc gật gật đầu Rồi theo hai ông chóng Sau một hồi họ về một căn trò nhỏ Được dựng tạm ở bãi đất chóng bên rừng Mọi thứ nơi đây tạm bợ Đồ đạc cũng chẳng nhiều Giót cho cốc nước ở cái ấm đen xì xì Đôn trên bếp củi Ông già mới thong rong kể Ông ấy tên là Khước Người của làng mồi Là tên thật sự của ngôi làng Sương Mù Ngôi làng sống tách biệt Với thế giới bên ngoài Chỉ có ông ấy thỉnh thoảng qua lại ngoài này Còn cư dân ở trong làng thì không Vì làng gặp họa Cho nên ông phải phiêu bạt ra ngoài Sống thoi thóp Mạc hỏi đã xảy ra chuyện gì Ông Khước đáp Mấy năm trước, cuộc sống ở làng vốn yên bình. hàng ngày, người dân săn bắn hai lửa. Cho đến một hôm, có một bầy quỷ rừng tới làng, giết chóc vô số. Nếu chỉ là quỷ rừng bình thường thì không sao. Tôi miễn cưỡng có thể đối phó được. Nhưng có một con quỷ đầu đàn rất mạnh. Có lẽ nó là người của thời đại trước. Tôi không phải là đối thủ. Cũng may trong lúc cấp bách, ông giả bỏ trốn. Kéo theo thằng cu lửng, hai ông cháu giữ được một mạng. Thằng cu lửng trời sinh có âm dương nhãn, cho nên ông muốn truyền nghề cho nó, để sau này nó sẽ thay ông bảo vệ người làng. Đáng tiếc là cha mẹ nó cũng bị bầy quỷ giết chết. Ông ấy bị thương, mãi chẳng thể hồi phục lại được. Mà kể cả có hồi phục được thì cũng làm sao có thể đấu được bầy quỷ. Ông đành phó mặc cho ý trời. Bây giờ người làng đều đã bị bầy quỷ nhập thể khống chế. Trở thành người canh vàng cho chúng Không biết là vàng từ đâu Ngày xưa ai chôn cất hay chấn yểm Mà nhiều lắm Cơ man là vàng Chỉ có điều lấy được vàng thì cũng chẳng có mạng mà xài Nghe ông giả kể đến đây Thằng bé lửng ngân ngấn nước mắt Cúi mặt xuống Ở trên vai nó có con vẹt bảy màu Do con mõm nó hóa thành Kêu lên an ủi. Thôi Nhóc đừng buồn Đẻ mõm trả thù cho mày Thằng cu nghe con mõm nói vậy thì lau nước mắt gật đầu. mặc hỏi, ngôi làng đó ở đâu? Tại sao tôi tìm mãi không được? Ai, làng ở sâu trong rừng. Không hiểu sao chỉ vào những đêm trăng tròn mới thấy. Còn bình thường thì vào tìm tuyệt đối không ra. Tôi trong một lần tình cờ đã phát hiện ra điểm này. Mặc nhú mày, lại còn như vậy thì quả thực là khó hiểu. Hắn cười cười Rất thú vị Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày rằm Khi đó chúng ta sẽ đi tìm ngôi làng sương mù Tạm thời tôi sẽ ở đây mấy hôm Không phiền ông chứ Ông khước ngạc nhiên à, Cậu vẫn quyết tìm sao Chẳng lẽ kho báu đối với cậu còn hơn cả mạng sống Con mõm hóa thành con vẹt Vỗ cánh phành phạch Bay đậu trên vai của mặt Cái miệng nó choa choa Này lão già Đại ca đã chịu giúp lão Thì phải tranh thủ cơ hội mà cảm ơn. Trước khi đại ca đủ ý. Đến cả đầu trâu mặt ngựa coi âm. Mà đại ca còn dám đánh một trận. Nói gì mấy con quỷ. Tuổi con ngan con. Mà chỉ cần mõm lão đại tiêu sái đẹp trai vô địch vũ trụ toàn cầu này ra tay là đủ. Hừ, một mình mõm. Chụp hết. Ông Khước lại ngạc nhiên trước lời của con mõm. Cái gì? Đợt đầu trộn mặt ngựa mà cũng đánh hả Ngại quỷ biết nói đùa quá Kẻo hai vị sức giả coi âm nghe được thì khổ <cười> lão không tin mà Hai thằng cha đó tới đây Có tin là mõm đại ca Bẻ luôn sừng không Gừm Thường thôi Bốp một cái Còn chưa dứt lời thì con mõm Bị mặc dơ tay vả cho một cái bay tắm đầu vào góc tròi Thằng cô lửng lạch bạch chạy đến Ờ, ông quỷ có sao không Mặc quay sang nói với ông Khước Tôi sẽ giúp ông về nhà Ông chỉ cần biết như vậy là được Ông Khước mừng rỡ nếu, nếu vậy tôi, tôi sẽ thay mặt cả làng đổi ơn cậu Đổi ơn cậu quá Hai mắt của ông ngấn lệ Bởi suốt bao lâu nay Không khi nào Ông không nằm mơ thế ác mộng Về những con quỷ Về cái chết của người làng Mặc gật đầu, không nói gì nữa, chỉ châm lửa lặng lẽ hút thuốc. Hắn sẽ ở đây một tuần, chờ đến ngày trăng tròn sẽ lên đường tìm ngôi làng sương mù. Yên tĩnh quá lâu rồi. À, đến lúc phải vươn vai rèn luyện một chút nào. Mặc và con mõm ở lại tròi của ông Khước Tuy nơi đây không có nhiều đồ đạc Nhưng mà cuộc sống lang bạc cho nên cũng rất quen Tròi tuy giản dị nhưng cũng đủ ấm cúng Xung quanh là khu rừng âm u Cái tròi nằm ở giữa một bãi đất trống đủ để làm những công việc cần thiết Và tạo một không gian nhỏ để sinh hoạt Mặc thì tính xòe xòa quen rồi Chỉ có điều con mõm thì khác Nó thích khám phá xung quanh tròi Thường xuyên biến hình thành các con vật khác nhau Để tạo niềm vui cho thằng cu Lửng Nó làm bạn với thằng bé Thậm chí con mõm còn kể cho thằng cu Lửng Những câu chuyện hài hước Thằng bé cứ cười khúc khá khúc khích mà cũng nhận thấy là con mõm xem ra Rất thích thằng bé này Rất nhanh đã đến đêm rằm Ánh trăng bàng bạc xuyên qua Tầng cây tán lá tạo thành những vẹt sáng Trên mặt đất ẩm ướt Mặc cùng với ông Khước Đã chuẩn bị những thứ cần thiết Theo sau là thằng cu Lửng Và con mõm Cả nhóm bắt đầu bước vào khu rừng tối Lối vào nhỏ hẹp mà mặt đã xác định Họ đi qua những lớp lớp cây rừng rậm rạp Dễ cây vươn trổi lên mặt đất như những con rắn đang vặn vẹo Âm thanh côn trùng và tiếng kêu của động vật ban đêm hoang dã Nghe cảm giác nặng nề giận người Ánh sáng từ đèn pin Và ánh trăng chiếu dọi vào cây cối Tạo ra những cái bóng kỳ quái Những hình thù cứ biến hóa không ngừng, làm cho không gian xung quanh huyền bí. Mặc đi trước, dẫn cả nhóm qua những con đường gập gành, đôi mắt nhìn chăm chăm vào các dấu hiệu và phương hướng ông Khước đã chỉ. Con mõm bay lượn, thi thoảng đậu trên những cành cây lớn, từ trên cao quan sát tìm kiếm dấu vết. Nó thường xuyên quay về, biến hình thành rất nhiều những động vật khác nhau để thông báo cho những cả nhóm tình hình trước mặt. Theo sự chỉ dẫn của ông Khước, đoàn người đã đi sâu vào trong rừng. Đến trước một cây cổ thụ lớn thì dừng lại. Mặc nhận thấy nơi đây sương mù nồng nặng. Kết hợp với ánh trăng bàng bạc, làm cho con người ta cảm giác như là những cái cây đang di chuyển. Như chợt hiểu ra điều gì, Mặc nói. Hiếm khi có thể thấy một cái giới tự nhiên như vậy. Bảo sao ngôi làng. Thoát khỏi tầm mắt của con người Cả Khước Lẫn con mõm khi nghe đến đây Thì đều à lên một tiếng Tỏ vẻ thông suốt Đám người lại tiếp tục di chuyển Cuối cùng sau nhiều giờ lang thang trong rừng sâu Họ đã thấy lối nhỏ Dẫn đến một vùng trống trải Trước mắt họ Chính là ngôi làng sương mù bí ẩn Với những căn nhà gỗ mục nát Phủ đầy rêu Không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo đến giận người. Ông Khước chỉ tay về phía trước, giọng ông trầm trầm Đấy, đây chính là ngôi làng của tôi. Mặc gật đầu, bước tới, còn mõm bay lượn trên cao để theo dõi tình hình xung quanh. Sau một hồi quan sát, Mặc nhận ra toàn bộ người làng đều vô hồn và hành động vô thức. Họ dường như không nhận ra bạn bè hay người thân Xung quanh còn có rất nhiều xác người ngồn ngang Mùi tanh thối bốc lên nồng nặng Gần như đó là những xác chết của những kẻ tham lam Chỉ vì vàng mà dẫn thân đến đây để cúng mạng Tất nhiên dưới con mắt của mặt Mọi thứ hoàn toàn được phơi bầy Không giống như thằng Đông hay thằng Lực Bị che mắt Tất cả mọi người đều bị một đám xương đen Trên đỉnh đầu bao phủ Từ đám sương mù màu đen ấy thò ra cánh tay nhảy nhụa, che mắt của người làng. Người ta không còn kiểm soát được bản thân nữa. Ông Khước hỏi Mạc. Cậu... Cậu cũng nhìn... nhìn thấy rồi chứ? mặc gật đầu là người làng bị không chế. Có quá nhiều người cho nên tôi khó lòng khu trừ được tất cả trong một lúc. Vậy vậy kế hoạch của cậu thế nào? Tìm kẻ cầm đầu Giết nó Là xong Ý cậu là Là con quỷ đầu đàn Mặc gật đầu không đáp Sau khi hỏi phương hướng Của hang chứa vàng Mặc dẫn theo cả đám tiến vào Bước chân nhẹ nhàng Đột nhiên rắc một cái Thằng cu lửng dẫm phải một cành cây khô Tất cả dừng lại Tim đập thình thịnh Lắng nghe phản ứng xung quanh Đám người làng nhìn về phía mặt rồi một thoáng lại ngoảnh đi như không có chuyện gì Dựa theo trí nhớ trước đó, mặt có thể khẳng định Chỉ cần không động chạm đến kho báu, hẳn là sẽ được bình an Mặt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang không muốn phải chiến đấu với những con người này Họ chỉ là những nạn nhân vô tội, bị điều khiển bởi những thế lực đen tối Tuy nhiên ngày sau đó, lo sợ của mặt trở thành hiện thực Khi đám dân làng nhận ra sự xuất hiện của ông Khước Họ bắt đầu gầm gừ như con thú dữ Rồi có một vài người xông đến tấn công Điều đặc biệt là họ chỉ nhằm vào ông Khước Chứ không thể đẩy đến mặt Cảnh tượng trở nên hỗn loạn Mặc hét lên Mõm, bảo vệ thằng cô lửng Con quỷ mõm lập tức bay về bên cạnh thằng cô lửng Thằng bé run rảy nét vào một góc, ánh mắt đầy kinh hãi Con quỷ mõm đã bật trạng thái chiến đấu Con mắt nó cũng đỏ ngầu nhìn xung quanh, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai lại gần Ở bên này, mặc đang giúp ông Khước thoát khỏi đám người làng Hai người cố gắng tránh né và khống chế họ chứ không muốn làm cho họ tổn thương Sự tấn công không ngừng, mọi thứ nhanh chóng trở nên khó khăn Chúng ta không thể làm họ bị thương Họ họ chỉ là nạn nhân Họ họ chỉ là nạn nhân Ông khước hét lên Sao, sao họ lại tấn công ông tôi, tôi không biết Có lẽ là họ nhận ra tôi từ lần trước Vừa nói Hai người vẫn liên tục tránh né những cú tấn công của người làng Mặc dơ tay phóng ra ba đạo bùa đỏ Về đám xương đen lơ lửng ở Trên đầu người làng Lá bùa chạm vào Thì vang lên tiếng giít chói tai Đám xương đen từ từ ngưng tụ thành Những tiểu quỷ mập mờ Con mắt sắc lạnh, nhe răng trồm về phía mặt Mặc nhét mép cười bởi nãy giờ hắn đang cố gắng tránh né Mà không được phản đòn Vậy nên bây giờ có chỗ để phát tiết Mặc dơ tay túm lên một con tiểu quỷ, xiết mạnh một cái Con tiểu quỷ tre tre kêu lên rồi tan thành mây khói Ngay khi đó Một người làng với ánh mắt vô hồn lao tiếp mặt Trong tay cầm một cây gỗ lớn Mặt nhanh nhẹ né tránh Rồi dùng tay không đỡ lấy cây gậy Đoạn hất tung tẻ kẻ tấn công sang một bên Không gây tổn hại quá nặng Một người khác từ phía sau Cầm một con dao Cố gắng đâm thẳng vào lưng của gã Bằng một động tác rất xảo diệu Mặc nghiêng người sang một bên Ông đây không giết mấy người Không có nghĩa là ông đây nương tay đâu Xem ra mặc đã động nộ Mắt nhìn đám dân làng đang bùa vây Rồi dùng các đòn vật lý mà đánh trả Xoay người đá một cái Thằng kia lăn ra bất tỉnh Ở bên này Ông Khước vừa phải né tránh người làng Vừa vung bùa đánh đám tiểu quỷ Điều kỳ lạ một chỗ là Người dân nào được giải thoát khỏi đám tiểu quỷ Nhưng cũng chẳng hề tỉnh lại Mà lại quay sang tấn công mặt Mấy người không bị khống chế mà vẫn còn tấn, tấn công tôi à? Này! Thế này là thế nào? Quả thực là Cố gắng né tránh không đả thương người ta Nó cũng vất vả Mặc nhận ra làng sương mù từ trong rừng Đã tràn vào làng Cùng với đó là những cặp mắt Ở những vùng tối lập lệ Nguyên một bảy cô hồn dã quỷ Đông lắm Chúng đã, đã bao vây cả làng này rồi Quan cảnh trở nên hỗn loạn Tiếng gào thép của những linh hồn bị khống chế vang lên Đám người lạng Ánh mắt vô hồn liên tục lao vào tấn công hai người Bầy tiểu quỷ Cũng ở trên không nhìn chầm chầm Trực chờ lao xuống đánh lén <cười> Chúng mày có giỏi thì đến đây Đến đây Mõm lao đại cho hết Lúc này con quỷ mõm Đánh đông đánh tây Xem ra là hăng tiết lắm Ông Khước niệm chú phóng những lá bùa về đám tiểu quỷ Những luồng sáng lòa bùng lên Nhưng hễ kẻ nào được giải thoát khỏi đám tiểu quỷ Thì lại quay sang tấn công mặt Trước tình cảnh này mà cũng đau đầu lắm Gã thậm chí có thể đối diện với cả đám cô hồn dã quỷ cũng không sao Thế nhưng bị vây đánh hội đồng Như là bọn côn đồ đánh nhau thế này Thì gã không chống cự nổi Những tác động vật lý cứ thế đánh lên người Làm cho mặt đau điếm Sau khi đánh gục không biết bao nhiêu người rồi, Mạc cũng bắt đầu thấm mệt nói với ông Khước, ông dừng tay, đừng tấn công đám tiểu quỷ nữa, mau lại đây lại đi. Không nghĩ ngợi gì, ông Khước tiến đến gần chỗ Mạc, chỉ thấy hắn lấy ra mấy cái trận kỳ phi mạnh về các góc, rồi ngồi xếp bằng ở trung tâm, miệng bắt đầu lầm bẩm chú ngữ. Trận kỳ lué lên tạo thành một lớp kết giới vô hình. Tạm thời ngăn chặn những người dân đang bị tiểu quỷ khống chế. Mặc thở hồn hèn. Thiên sư, đánh nhau kiểu này mẹ thế. Gặp ma quỷ còn giết được. Chứ gặp đám người này thì chết. Con mõm lúc này cười đẹo. <cười> Yếu quá mà. Được mấy nả. Mặc quắc mắt nhìn con mõm rồi không nói gì. Quay sang ông Khước. Tạm thời hơn hai ông cháu ở trong vòng bảo hộ này sẽ không sao. Chỉ là đám tiểu quỷ sẽ không vơ phá được màng chắn này đâu. Tôi sẽ đi giải quyết con quỷ đầu đàn. Ông Khước gật đầu, lau đi vết móng. Dù sao, ông vẫn còn đang bị trọng thương, không thể cầm cự được lâu. Tuy vậy, sức chiến đấu của ông cũng làm cho Mạc phải ngạc nhiên. Ở bên ngoài, đám người làng bị khống chế, vẫn liên tục đưa tay cào cấu muốn phá kết giới. Ánh mắt của họ nhìn ông Khước cực kỳ phẫn nộ. Mạc hít một hơi, bước ra khỏi trận Pháp. Quả tình đúng như dự đoán Đám người làng không thèm đếm xỉa đến gã Chỉ còn lại một vài người Đã bị trục tiểu quỷ thì lao tới Nhưng đều bị mặc đánh hạ bấy giờ mới có thể thong rong Hít một hơi thuốc Hất hàm một cái Con mõm bay ra Mặc hỏi ông Khước Hàng ổ chúng nó ở đâu Ông Khước còn chưa kịp trả lời Thì tất cả đám cô hồn dã quỷ Đang quay tròn giít lên Sau đó chúng nó chập lại Cắn xé nhau Rồi từ từ dung hợp Một trận lốc cuốn tới Một bóng ảnh cao lêu đêu Dễ phải đến hơn 2 m xuất hiện Ở trên đầu của nó là một cặp sừng Cả người như là một đám sương mù mịt Nhìn không rõ Chỉ biết Vị trí cặp mắt của nó Là một màu vàng ánh kim Mặc cảm nhận được quỷ lực rất mạnh Từ con quỷ này phát ra Hai mắt của Mạc cũng bùng lên chiến ý Đám người làng khi thấy con quỷ đầu đàn xuất hiện Thì đồng loạt quỷ phục xuống vái lệ mặc đứng đối diện với con quỷ canh vàng Thân hình to lớn của nó tạo thành một bóng đen khổng lồ Ánh mắt con quỷ canh vàng sáng rực Đầy quyền uy và đe dọa Lão già Lần trước để cho lão chạy thoát Không ngờ là lão lại dám quay lại đây Lại còn dẫn theo người à Được Hôm nay tất cả phải chết Phải chết Không để cho mặt hay ông Khước nói gì Con quỷ bắn ra một lồn quỷ lực nhằm vào mặt Mặt hừ lạnh Bàn tay dơ cao lộ ra một thứ phản chiếu ánh trăng bảng bạc Thanh kiếm ngọc vừa hiện Liền vung tới đỡ lấy đảo khí đen Âm thanh len keng chói tay bùng lên Hai tay của mặt tê dại Lùi lại một bước đầy ngạc nhiên Quỷ lực thật mạnh Có lẽ mày đã ở đây tu luyện lâu rồi Âm thanh khàn khàn Tao không biết Mình đã ở đây bao lâu Chỉ biết từ khi tao được tụ hồn Để oán niệm của rất nhiều người Rất rất nhiều người tụ lại Vì một đống vàng Mà biết bao nhiêu sinh mạng bị chôn sống Để canh giữ Vĩnh viễn không được siêu sinh <cười> Hôm nay mày cũng sẽ trở thành Một linh hồn canh giữ vàng Giọng nói con quỷ phân ất Nó bất ngờ bước tới Như muốn dơ chân dẫm lên người thanh niên trước mặt Nhưng mạc vẫn bình tĩnh Mắt còn không chớp Khi bàn chân chuẩn bị hạ xuống Thì từ sau lưng mạc Còn mõm sông lên đỡ lấy bàn chân Cái miệng con mõm chửi cho trỏa Này này Thằng ôn con Thế mày thích đỏ biến hình với bố mày à ha, ha. Dứt lời con mõm lắc mình một cái Cũng hóa thành khổng lồ Thậm chí Nó còn cao hơn cả con quỷ canh vàng Nó hất văng con quỷ canh vàng lùi lại Con quỷ canh vàng dùng mình Mày là linh quỷ à Mày là linh quỷ Linh con mẹ nhà mày ấy Con mõm hít một hơi rồi hét lên Sóng âm tỏa ra Làm cho con quỷ canh vàng Như muốn tan ra Nó tức mình dơ bàn tay như cái phản vỗ xuống Chỉ thấy đánh đùng một cái Con mõm bị hất văng ra mấy mét Nó trồm dậy À nó đánh lén đấy À đánh lén Con quỷ canh vàng gầm lên một tiếng Dịp đó Những người làng đang quỳ dạp Ngẩn phát lên Ánh mắt điên dại trồm về phía con mõm. ở Thế đang bảo solo cơ mà. Thế sẵn đánh hội đồng. ở Mặc rất ngại đám người làng điên khùng. Nhận thấy đã đến lúc phải kết thúc thật nhanh. Không còn vẻ nhờn nhơ nữa. Ánh mắt đã đanh lại nghiêm túc. Dù sao cấp bậc con quỷ này còn thua xa hai vị sứ giả của địa phủ. Không bỏ cho mặc một phen. Vùng thanh kiếm ngọc chỉ lên trời. Đằng sau lưng huyễn hóa thành những thanh kiếm ảo Xòe ra như cánh quạt, quay tròn Từng đạo kiếm cứ thế là nhân đôi, nhân ba, 1 hai Cho đến khi có rất nhiều kiếm ảnh đã tạo thành một vòng xoáy Chỉ trong trước mắt đã có vô số kiếm ảnh xuất hiện Hài ký hiệu ngưng tủ Vờn quanh đầu mũi kiếm ngọc trên tay của mặt Theo một cái chỉ tay Đánh thẳng về phía bàn tay khổng lồ Của con quỷ canh vàng Ngay trước khi đám người làm bổ tới Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên Khu rừng chấn động Sương mù tan vỡ Khoảnh khắc khi mũi kiếm của mặt Đánh vào lọc bàn tay Những đạo kiếm khí bùng lên điên cuồng Cắt qua thân thể của con quỷ canh vàng Con quỷ canh vàng lắc người lên Cùng lúc ấy con quỷ mõm cũng phóng tới Biến hóa ra thanh đại đao Rồi hung hăng bổ xuống Miệng còn lầu bầu chửi một câu Thân hình con quỷ canh vàng bị bổ ra làm hai nửa Hóa thành đám xương đen Con quỷ mõm há mồm hít một cái Đám xương đen chui tọt vào Con quỷ mõm vỗ vỗ bụng rồi ợ một phát Bầy tiểu quỷ đang khống chế người làng Vì con quỷ đầu đàn đã mất mạng Cho nên có đồng loạt nổ tung Rồi bị con mõm nhút sạch Tưởng thế là xong Nhưng lúc này đám dân làng đã kịp tiếp cận đến chỗ mặt. Bất ngờ một trong đám người cầm theo khúc gỗ to phạt ngang đánh bốp một cái vào đầu của mặt, gã choán váng gục xuống. Ở bên hốc tai đã dỉ ra máu tươi. Ờ, đại ca, đại, đại, đại, đại, đại ca. Còn bõm điền tiết há miệng, ngoạp một cái. Kẻ vừa mới đánh lén mặt bị ngoạm luôn cái đầu. Máu phun ra thành vòi từ cổ Cái thay đổ dập xuống như cây chuối Mặc có lòng thương người Còn con mõm thì không Nó là quỷ Lúc này thằng cu lửng lo lắng chạy tới Anh Mặc, anh Mặc có làm sao không Mặc ngơ ngác nhìn thằng cu lửng Như đang suy nghĩ điều gì đó Rồi theo thao đáp Anh, anh không sao Đám người làng vẫn liên tục điên cuồng sông tới Còn mõm lúc này đứng sừng sững chặn lại Chúng mày bị làm sao đấy Hôm nay chúng mày thích à? Mõm lao đại, thịt sạch cả lũ chúng mày. Bây giờ, Mạc mới từ từ đứng lên chỉ tay. Mày hỏi Lão Khước ý. Cả con mõm và thằng cô lửng ngạc nhiên. Ờ, anh, anh nói thế là sao? Không chờ cho Mạc trả lời, Lão Khước bấy giờ đang ngồi trong trận pháp. Bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị Lão đứng dậy bước ra, vỗ tay bồm bốp. <cười> Giỏi Giỏi lắm Mày biết từ bao giờ vậy Vừa rồi bị ăn một đòn Thực sự là đau Sắc mặt của Mạc hơi tái Ngồi bẹt xuống châm lửa hút thuốc Vừa mới đây thôi Ài, Đúng ra tôi phải nhận ra ông từ sớm Thằng cu lửng cứ nhìn lão khước Rồi lại nhìn Mạc ngơ ngác Ngay cả con mõm cũng chẳng hiểu Mặc giết thêm một hơi thuốc rồi bảo Đám người làng này đúng là bị quỷ không chế Tuy nhiên ngoài bị đám quỷ thao túng Thì trong người họ còn có một loại trùng độc Hẳn là có người cấy vào nuôi dưỡng Tao cũng vừa mới phát hiện ra thôi Đó là vì lý do vì sao Khi xóa đi sự thao túng của tà khí Mà đám người lại vẫn cứ lao đến tấn công tao Nhất định là do có người điều khiển Ở đây ngoài lão ra thì còn có ai nữa <cười> Hay lắm Mày cũng thông minh thật đấy Thằng cô lửng lúc này đôi mắt ngấn lệ Nó nhìn lão khước Tại sao thế Ông ông lão khước quay lại nhìn thằng bé Khóc lọc cái gì Vốn tao định dùng nó để diệt trừ đám quỷ canh vàng Nhưng sau khi thấy pháp lực của nó Thì tao lại đổi ý Nếu có thể uống máu pháp sư cao tay Cắn nuốt hồn phách của nó Thì khắp gầm trời này Ai có thể cản được tao Kể cả trước đó tao còn nuôi béo đám dân làng này làm thịt Thì cũng chẳng thể nào so được Với một pháp sư như vậy Đúng là trời giúp tao rồi Giết giết cả đám dân làng làm thịt Ông nói như thế thì là bố mẹ cháu Mặc gật đầu Đúng vậy Bố mẹ của em cũng bị lão hạ trùng độc Ngay cả em Lớn lên một chút có lẽ cũng chẳng thoát được tay của lão Thằng cô lửng lúc này đau đớn thở hồn hèn Dường như nó không tin vào tay mình Ông Khước Cậu có, có phải là thật không Đúng vậy Cái đám giặc rưỡi này Đã chết trong kế hoạch của tao Cũng là phúc đức của chúng nó Bất ngờ thằng cô lửng mất bình tĩnh Chạy về phía lão Khước Không lửng quay lại Mặc muốn dơ tay túm lấy thằng cô lửng như không được Ngay cả con mõm cũng không kịp phản ứng Thằng bé con chạy đến trước mặt Lão Khước liên tục đấm đá vào người Lão mà gào khóc. Lão là đồ độc ác, Lão trả lại bố mẹ cho tôi. Còn chưa dứt câu, dưới sự chứng kiến của mặt và con quỷ mõm, Lão Khước chụp tay vào đỉnh đầu của thằng bé, vặn mạnh một cái. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên. Cái đầu thằng bé bị vặn ngược một vòng ra sau lưng, con mắt mở trừng trừng, nhìn về phía mặt. Lèm ba lèm bèm Thằng dạy con Lão Khước tiện tay Đẩy thân thể của thằng bé đổ vật xuống Mặc cằm phẫn Muốn xông đến giải quyết lão già này Thì bất chật Hắn khận lại Ngay cả lão Khước cũng dùng mình Tất cả nhìn về phía con mõm Con quỷ mõm đứng đờ đẫn trước cái xác Đã vô hồn của thằng bé Những ngày qua nó thực sự coi thằng bé Là một người rất quan trọng đối với nó Tiếng cười của thằng bé làm cho con quỷ mõm cảm giác rất nhẹ nhõm. À, mõm, mõm ơi! Mặc cảm nhận thấy ở con quỷ mõm đã có một điều gì đó quái dị Lắp bắp. Mõm, mày, mày, mày ổn chứ? Mõm ơi. Một áp lực vô hình từ người con quỷ mõm từ từ tỏa ra. Không ai biết được. Ở trong đầu con quỷ mõm lúc này ngoài hình ảnh của thằng cu lừng, Còn xuất hiện rất nhiều những hình ảnh đan sen khác Cha ơi Sau này Con sẽ giỏi hơn cha Cha ơi Cha xin lỗi mẹ đi Mẹ giận rồi Cha ơi Con, con đau quá Cha cứu con với Cha ơi Vương chát <cười> Vương chát à Tao có quà cho mày đây. Hàng loạt những âm thanh vọng trong ký ức đã mở phai của con quỷ mõm. Gió mỗi lúc một mạch, mây đen vần vũ kéo tới. Ánh trăng rằm đã bị che phủ. Con quỷ mõm bay lơ lửng lên. Mái tóc đen nhánh sổ ra. Giống như là một tấm áo tràng, bay phần phật. Quần áo của con quỷ mõm đã biến thành quần áo cổ trang. Gương mặt của con quỷ mõm đanh lại. Hai mắt trũng sâu đen ngòm lạnh lùng Một luồng khí tức kinh người Từ cơ thể con quỷ mõm tràn ra Đây là khí tức hủy diệt Đầu đó sâu thẳm Trong linh hồn con quỷ mõm Có một đạo phong ấn Và đạo phong ấn đang có dấu hiệu Như muốn giạn nứt Âm thanh vang vọng khắp khu rừng Ta là ai Ta là ai Là ai Mặc dùng mình nhìn con quỷ mõm biến thân Con quỷ mõm ánh mắt đảo qua dưới mặt đất Tất cả những ai bị ánh mắt đó nhìn qua Thì lập tức rôn rảy Không phải là cảm giác đau đớn tử vong Mà là cảm giác rôn rảy về kinh hãi Cảm giác sợ từ sâu trong linh hồn Thậm chí đến cả mặt bây giờ Miệng cũng lắp bắp Là Là vương trác Đó là vương trác Lão Khước cũng rôn rôn, đám dân làng theo lệnh bao quanh lão như muốn bảo vệ. Từ đôi mắt chết chóc của vương chác, tỏa ra từng đạo khí tức mờ ảo, sắc bén như những lỡ dao vô hình phóng ra tu tủa. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lần lượt, từng cái đầu người cứ thế bay tung lên không chung rồi rơi xuống. Không có lấy một tiếng là hét nào cả, không có bất kỳ một sự phản ứng nào. Tất cả người làng như là bị những thanh kiếm vô hình lướt qua cổ. Lão Khước còn chưa kịp phản ứng, thì những cái xác không đầu xung quanh cứ thế mà đổ gục xuống, lão hoảng sợ và tuyệt vọng. Đối diện với kẻ đứng sừng sững ở trên không trung kia, mái tóc lúc này đã chuyển thành màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là trong mắt đen xỉ, không hề có một tia sức sống nào cả. Đó chính là thiên quỷ vương chắc. Vương Trác nhìn về phía lão Hước, bàn tay khẽ giơ lên một cái. Thân thể của lão Hước không tự chủ được mà như bị một lực hút vô hình kéo về đằng sau. "Không, không! Tha cho tôi, tha cho tôi! Không!" Lão Hước từ từ bay lên không trung rồi bị Vương Trác túm cổ khi mặt đối mặt. Lão Hước run rẩy, ánh mắt tựa như nhìn vào trong một bọng xoáy của tử thần. Chỉ thấy Vương Trác bỗng nhiên mỉm cười Đầu tiên chỉ là những tiếng cười rất nhỏ Vang lên trong cổ họng Sau đó Tiếng cười như lớn dần Tiếng cười cay đắng Tiếng cười vang vọng Tiếng cười xoáy sâu vào trong tâm hồn của lão khước Cho đến khi Tiếng cười phát ra rất lớn Làm cho cả đất trời như rung chuyển Đôi mắt nhắm của Vương Trác từ từ mở ra Lúc này mặc đứng ở dưới Không thể nhìn được vào đôi mắt đó Nhưng lão khước thì có Lão đang đối diện với đôi mắt xoáy sâu Khóe miệng của vương chắc Khẽ vén lên một nụ cười cũng dị hợp Trên bờ môi đỏ như máu lẩm bầm Phán quyết Linh hồn <cười> Phán quyết Linh hồn <cười> Lúc này mặt đứng ở bên dưới Có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lão Khước Đang hiện lên vẻ kinh hoàng Tựa như Lão đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm Trong ánh mắt của Lão Khước đã xuất hiện sự tàn vỡ Dường như linh hồn của Lão cũng đã bị tàn vỡ theo Cho đến cuối cùng, Lão Khước rú lên một tiếng, rồi toàn thân của Lão rũ rượi. Bây giờ Vương Trác mới khẽ buông tay, cơ thể không còn linh hồn của Lão Khước rơi bịch xuống. Đến giờ thì mặc cũng hiểu, nhìn những đốm sáng đang tan ra kia. Thì đến cả hồn phách cũng không còn, đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. mặc rôn dậy Này, này, mõm, mõm. Gã không dám chủ quan Rút kiếm ngọc đề phòng Vương Trác đột nhiên quay phát lại Nhìn thẳng về phía mặt Cảm nhận được ánh mắt đầy chết chóc Mặc dùng mình Khóe miệng của Vương Trác hiện lên một nụ cười mỉm Nụ cười mà bất kỳ kẻ nào nhìn thấy Trong lòng cũng đều phát lạnh Một nụ cười không phải là thể hiện sự vui mừng Mà là sự tàn nhẫn Mái tóc bạc tung bay Từ trong thân thể của Vương Trác Phát ra những tiếng nổ lốp bốp Chỉ thấy hắc khí màu đen xuất hiện Vờn quanh người của Vương Chác Vương Chác lúc này tựa như hóa điên Ngửa mặt lên trời gầm một tiếng Rồi trồm thẳng về phía mặt Này, này, mõm, mõm Vương Chác huyện hóa ra một thanh trường đao Múa tít mà đánh xuống Không còn cách nào khác Mặc phải biến ảo ra ảo kiếm mà đỡ Uy lực của Vương Chác mạnh đến mức Một cú bổ này làm cho Mặc phải khịu chân xuống chống đỡ Thậm chí khi không chịu được lực nữa phải lăn sang một bên. Cây trường đao bổ đánh đùng một cái xuống mặt đất bốc lên bụi mù mịt. Một cái rãnh sâu hóng kéo dài ra đến tận bìa rừng. Mặc nuốt nước bọt thầm kinh hãi. Chưa bao giờ thấy con mõm nó lại kinh khủng đến mức như vậy. Hay thực sự vốn dĩ trước đây? Con quỷ mõm vốn dĩ là như thế. Nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ. Mặc di chuyển theo cước bộ. Phức tạp, liên tiếp tung ra những trận kỳ xung quanh. Máu được cắn ra trên ngón tay, thoan thoát vẽ lên một tấm bùa ngoạch ngoạc, rồi tung lên vào trung tâm. Lá bùa phần phật rồi phát nổ, đồng thời những trận kỳ hóa ra một trận pháp quỷ dị. Trận pháp hình thành mặt đất chấn động, sương mù xung quanh bị cuốn vào, tụ lại giữa trận pháp. Bất ngờ hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xám bạc. Đánh thẳng tới chỗ vương chác Sắc mặt của vương chác Vẫn không hề thay đổi Nó dơ tay lên Hàng trăm đạo hắc khí từ dưới đất bùng lên Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt Đánh tan bàn tay kia Cú nổ quá mạnh Hất văng mặt vào một thân cây lớn Miệng đã phun máu mặc đứng dậy vặn vẹo cái cổ Khuôn mặt nào ngờ Cũng lại bốc lên một chút chiến ý Hay lắm Vương chác Hay là gọi mày là mõm Thì hôm nay tao với mày cũng phải đánh nhau một trận Mẹ mày chứ Vương Trác vẫn lạnh lùng Múa đau Hai bên cứ thế lao vào nhau Chỉ thấy gió thổi lên lồng lộng Tiếng binh khí va chạm Ngoài ra thì không thể nhìn được gì Trong cái màn bụi mù mịt đó Sau một hồi Mặc bật ra khỏi vòng xoáy Những mảng đất đá bị hất tung lên Mặc ăn một quyền giữa ngực Lăn lông lốc mấy chục vòng Nhưng để thấy trên người của mặt Có hai đường chéo lấp lánh Mặt ngồi dậy Vận linh lực chắp tròn kết ấn Trên người hình thành những phủ văn ly ti Nối đuôi nhau Vắt chéo trước người Đây là thủ pháp của sư huynh Tô Minh Đã chuyển cho Hay lắm Ai... Đánh nhau với huynh đệ Cũng hay lắm Chỉ thấy mặt nhảy lên cao Một quyền thành hình chữ X chéo nhau Mà đánh xuống Vương Chác ngẩn đầu lên Lần đầu tiên trong suốt trận đánh Gương mặt của Vương Chác có chút thay đổi Không cầu kỳ, không hoa mỹ Vương Chác đánh thẳng lên một đòn Một quyền này Chấn vỡ cả thiên địa Va chạm với thủ ấn Của Mạc đang đánh xuống Tiếng nổ còn khủng khiếp hơn mọi thứ Luồng uy áp tỏa ra Như muốn san bạt cả rừng cây Mạc bị bắn tung lên trời Nhưng trước khi bay đi Gã cũng đã kịp nhìn thấy Toàn thân vương chác bị nổ tung Thành một đám xương lơ lửng Chỉ thấy trên bầu trời Hiện lên hư ảnh khổng lồ Của vương chác lạnh lùng Quần áo cổ trang Chiến bào bay bay tay cầm một thanh đại đao Mái tóc bạc Xóa ra nhìn chăm chăm về phương Bắc Nơi đó Là nơi mà những tàn hồn Sau khi chết sẽ bay về Bên đó để tụ về địa phủ Vương Chác từ từ đưa thanh đao lên, chỉ thẳng về bên đó. Trong ánh mắt của Vương Chác bùng lên chiến ý ngút ngàn, Không biết đã qua bao nhiêu lâu. Mạc Lê thân sắc rũ rợi, bước tới nhìn đám sương mồ. Không vội vàng, mà từ từ ngồi xuống chờ đợi, đều tức lại vết thương. Cho đến khi hư ảnh khổng lồ của Vương Chác từ từ tan biến, xoay thành vòng xoáy rồi tụ lại. Là bộ dáng của con quỷ mõm. Vẻ lãnh khốc đẹp trai vô tình, uy phong vừa rồi cũng biến đâu mất. Chỉ thấy con quỷ mõm ngơ ngơ ngác ngác, lén lút ngó nghiêng xung quanh. Hư ảnh cũng mờ nhạt chứng tỏ nó bị thương. Vừa nhìn thấy mặt thì nó lạch bạch chạy tới. Ờ, thầy ca, sao ngồi đây? Thế, gặp cái gì mà trông như thằng ăn mày thế? mặc mở mắt nhìn con mõm. Thế mày không nhớ gì à? Ê, nhớ, nhớ, nhớ cái gì cơ? Em, em chỉ nhớ. Đến đây thì... Mặt nó đanh lại nhìn xung quanh một lượt Cho đến khi nó nhìn tới xác của thằng bé Ẩn hiện sau lớp đất Thì nó rú lên Lão Khước Lão Khước đâu Lão già đây Đại ca Thằng già nó giết thằng bé rồi Mặc thở dài Lão Khước chết rồi Chết À giết Em, em, em muốn tự tay nhai đầu lão khốn đó Đại ca Sao không để em giết nó Mặc yên lặng không đáp Đồng thời nhớ mày suy nghĩ Tại sao con mõm lại không nhớ gì Tại sao nó có sức mạnh như vậy Trong người nó còn có đạo phong ấn nào mà mình không biết Và điều đặc biệt đó là hư ảnh khổng lồ của con mõm Lúc đó cực kỳ uy phong Cầm chiến đao mà chỉ về hướng của phương Bắc là âm phủ Là sao Mặc quyết định không kể lại chuyện này với con mõm mà kệ cho nó cứ bù lưu bù loa Còn mình thì ngồi tĩnh dưỡng một lúc Đợi cho đến khi trời sáng quyết định đứng dậy tìm nơi chôn cất thằng cô lừng, dù sao đây cũng là nhà của nó, hy vọng nó sẽ sớm được đầu thai. Còn Mõm lúc này cứ mếu máo mà khóc lóc, có vẻ như thực sự đau buồn bởi cái chết của thằng cô lừng. Một hồi sau, hai người tìm được đến hang động, trong lời kể của lão Khước. Ở trong này có rất nhiều vàng, ngay cả con Mõm đang đau buồn như thế cũng há hốc mồm. Nó lập tức thay đổi thái độ, ủ Ồ, nhiều vàng thế Ồ, nhiều hơn Cả em từng thấy Ồ, đại ca, ơi, phát này giàu to giàu to Thế nhưng lúc này mặt cũng chẳng thể vui sướng được Bản thân thừa hiểu Vì chỗ vàng này mà có biết bao nhiêu người phải chết Thế nhưng nghĩ thì nghĩ Mặt rất nhanh nở một nụ cười Cũng vô sỉ không kém gì con mõm Sau đó Nhặt nhạnh mấy thỏi vàng lấp lánh Nhiều thật, nhỉ chỗ này làm được bao việc ấy thế là trong hang vang lên tiếng cười khanh khách của một người một quỷ Đúng Làm được bao việc Được bao việc Trong ánh nắng sớm mai chiếu xuống Từng tán cây Người thanh niên vai vác một cái bao nhỏ Ngân Nga hát mấy câu yêu đời Trên đầu có cái bóng lập là lập lòe thoát ẩn thoát hiện Giọng nói thì vẫn chưa bao giờ dừng Đại ca Thế chuyện này có tiền rồi định làm gì? Hay là xuống phố làm vương gia một lần Cho em đi khám phá cái phố đèn đỏ vơ Chưa được đi lầu xanh bao giờ Hay cho em ngó cái tài xỉu Mà lão thầy viên nó cứ khoe mãi nhớ Nhớ Đ ca nhớ Thế mà con người nói là thích đi tu cơ mà Thế mọ ở đâu lấy ra mà gõ Thế 3.000 đại đạo đâu? Đ okay. đại ca buồn cười thật nhỉ. Đi hưởng thụ nó cũng là đi tu. nhập thế đấy? Trong 3.000 đại đạo đấy người ta gọi là nhập thế đấy. mình phải nhập thế để mới biết được hỷ nộ ai ố của con người, Đại ca có biết không Vũ trụ mênh mông Có biết bao nhiêu lào đường để tu Tỉ dụ Mấy ông sư trên chùa Thì ngồi tụng kinh niệm Phật để tu Mấy ông sư khác thì Muốn đi nhập thế hồng trần Sống khổ sở để tu <cười> Em cũng nhập thế Chẳng quá Thay vì cái việc mà chịu khổ sở thì Em đi chịu sự sung sướng Biết đâu em lại ngộ ra đại đạo Thứ 3001 nhỉ Đại ca phải hiểu Đại đạo ba nghìn Giữa vũ trụ bao la Mặc đau đầu Dây dây cái chán Rồi mặc kệ nó Cho nó làm nhảm tiếp Vừa đi vừa suy nghĩ Thỉnh thoảng liếc trộm con mõm Nó vẫn cứ lại nhài vào cái vẻ vô sỉ Không hề ăn khớp gì Với vẻ lạnh lùng vô tình Và hơi thở chết chóc Lúc nãy được Sau lần này Mặc sẽ quyết định tìm hiểu Về quá khứ ẩn sâu của con quỷ mõm Và cả luồng sức mạnh vô hình cùng với đạo phong ấn Châm một điếu thuốc Dít một hơi Thả một lần khói mù mịt Rồi từng bước vác cái bao vàng nặng nề Mặc ngoái lại nhìn cái kho vàng vẫn còn đó à, Thôi cứ để đấy Đố thằng nào mà tìm đến được đó. Một màn sương mù từ từ bao phủ lấy ngôi làng Mà có lẽ sau này cũng chỉ có mặc là người duy nhất Mới có thể tiến vào được Bỗng nhiên mặc cảm khái, có khi con quỷ mõm, nó nói cũng đúng. Đôi khi không phải chỉ là đau khổ mới là nhập thế, mà đời người thì cần phải trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều thứ hỉ, nộ, ái, ố. Đến lúc đó mới có thể thấu hiểu được nhân sinh. cho it. Kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là cái phần này chúng ta đã thấy một cái một cái cái cái cái hướng mới mở ra. Ừ. Chúng ta đã thấy một cái hướng mới mở ra. Chúng ta hiểu được rằng là cái cái cái cái, cái bí ẩn của con mộng nó nó rất là sâu. ạ Cái thân thế của con quỷ mõm Nó vốn dĩ là một cái điều Làm cho chúng ta tò mò từ những phần trước Và lần này chúng ta thấy là Cái thân thế đó nó cũng rất là gớm Nó rất là gớm chứ không vừa mà lại thêm nữa Không hiểu là tại sao Tại sao là vương chắc Lại có cái hành động là chỉ đao Về phương Bắc Đó Các bạn nếu như mà các bạn Đọc nhiều chuyện về huyền môn Thì các bạn biết đó Quỷ hồn Quỷ hồn sau khi mà Rời khỏi cơ thể Thì theo như thiên luật Là sẽ phải tụ hồn Bay về phương Bắc Tức là cái nơi đấy người ta Người ta bảo là cứ thế mà bay đi Bay theo tròm sao bắt đầu là sẽ mở được ra cửa Để xuống địa phủ đó Đã ý là như thế Có nghĩa là Là vương trác này Dường như có một cái gì đó với địa phủ À Hoặc là một ai đó ở dưới âm phủ Tôi không biết Thực sự là tôi không biết Các anh em hỏi ông Mặc Hình như là tôi nghe đồn là ông ấy có nhóm kín đọc trước ấy. Ông Mặc ông có nhóm kín đọc trước hay sao tôi không biết Cái này này anh em ấy chứ còn bản thân tôi thì Tôi không đọc trước bao giờ cả Bởi vì tôi đọc livestream Tôi mà đọc trước chuyện thì đến lúc đọc livestream tôi Tôi không có hứng thú kiểu đọc Bố biết thừa đoạn này không biết thừa Ừ, đoạn này lạ gì đoạn này sẽ như thế này là biết thừa ở Sài Gòn thì khoảng 4 đến 5 ngày em ơi 4 đến 5 ngày à, Nguyễn Túc phương thức cách cách nói nối chuyện của tác giả rất khéo ở cũng cũng có thể anh thấy là là, là, là lần này mặc uh, cũng um, tác giả mặc ra cũng có một cái cái cái cách uh, một cái định hướng rõ rệt hơn những phần trước đúng không ạ Mặc ra đã bắt đầu có những cái định hướng rõ rệt hơn Ở những phần trước Tội phạm truy nã của địa phủ đấy thì anh cũng tò mò là không biết Tại sao bị địa phủ truy nã ừ. Ừ. Rồi Chúng ta sẽ chờ đợi thôi Đúng không à. Mấy cái thằng mà nó cứ hề hề hề hề, hề là mình là, Mới là mấy cái thằng nguy hiểm <cười> Mấy cái thằng mà cứ hề hề Như cái thằng mõm ấy Nó mới là cái thằng nguy hiểm Okay. Uh, đáng lẽ ra thì uh, Ngày hôm nay thì, thì, thì Sẽ có một cái Một cái talk show uh, Nói về cái vấn đề tâm lý xã hội nhá Thế nhưng mà um, Bây giờ mình lại có một công chuyện rồi uh, Mình phải Xử lý công việc một chút giấy tờ sổ sách hồi nãy Trong lúc đăng đọc thì Chỉ kế toán Ở, ở dưới xưởng chỉ anh chỉ nhắn à, tối nào anh cũng đọc quanhg Anh 22 giờ15 phút hàng ngày trên các nền tảng anh đọc à, trừ những hôm anh dở vờ ốm anh dở vờ đi làm về muộn anh dở vờ phải chơi với các con anh dở vờ bị tắt đường à <cười> Trừ những hôm đó ra Thì tối nào anh cũng đọc <cười> okay. à, Còn ví dụ mà anh chị em cứ hỏi Về vấn đề là có chuyện này hay có chuyện kia Hay như thế nào đó Thì anh chị em uh, Liên hệ với tác giả nha. Mình mình có biết viết Chuyện đâu Ừ Mình có biết biết chuyện đâu, anh chị em phải hỏi tác giả thôi. Đấy, ví dụ như là cậu lãm thì hỏi Trung Kiên, join in vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc. Đó. Còn uh, ví dụ như là chuyện uh, cậu cẩn đi phải hỏi tác giả Phi Long. Ừ. Doi vào trong nhóm của tác giả Phi Long để đọc. đấy chứ Hoặc là ví dụ như là quỷ mõm bao giờ có phân tiếp thì lại phải... Rồi vào trong nhóm của Ái Tân Giác La mặc tóc dài Để đọc Chứ mình có biết đâu Mình có biết viết chuyện đâu Tôi mà biết viết chuyện thì tôi làm tất Tôi ăn cả Đúng không Tôi có mà tôi làm tất ăn cả Tôi đớp hết tôi hút trọn ừ, Chứ mỗi lần mà trả tiền tác quyền Cho các bạn tác giả tôi cũng đau lòng Xót ruột lắm Ruột đau như cát nước mắt đầm đề. Để... Xót ruột mà. Ở của anh Lương thôi thì các bạn không biết. Các bạn hỏi thôi của anh. Ừ, lúc nào mình mình rảnh thì mình trả lời. Trà Long Vân ok đúng không Minh Nhật? À, cái trà Long Vân á, là dành cho những người... để mà để mà anh chị em vừa lúc lúc nãy có Phước, có Phước Nguyễn. À, anh Phước anh ấy anh ấy phân tích ra một cái điểm mà phải nói là mình nghe mình là cái người ở đất trà như mình nghe thấy thì mình cũng cảm giác là nẻ Tại vì á cái trà Long Vân nó nó nó đặc biệt chính là cái vị ngọt hậu của nó, nó khác, nó rất khác. Nó mà thế mà ông ấy ông ấy nhìn ra thì phải công nhận thế là ông Phước ông tinh, ông rất là tinh. Uh -huh. Chàng Long Vân nó cũng nó hơi đặc biệt. Mặc có vàng rồi xin phép mời xếp Tuấn đi Quất Lâm tự để tu 3000 đại đạo. Nhớ nha em nhé. Có rồi bé Hoài như có rồi em search đi thấy rồi đó. Em nhớ nhá, anh nghe đồn đó các bạn ạ, hôm nay tôi thôi được rồi đánh nhẽ tôi tôi nghỉ thế nhưng mà tôi nói nốt câu chuyện, tôi buôn chuyện với anh em nhá. Tôi nói nốt câu chuyện này rồi tôi nghỉ. Tôi nghe đồn hôm nay tác giả nó chuyển nhà. Nó chuyển nhà, nghe đồn là nó chuyển từ căn nhà 3 tầng ở ở dưới xã, ở dưới ngã tư xã. Bây giờ nó chuyển lên một cái căn biệt thự ở trên tỉnh. Không ạ. Tôi nghe đồn thế, anh em nó chụp, cái nhà đấy thì không thể gọi là nhà được mà phải gọi là biệt thự. Có không biết không? Gỗ. Gỗ. Gỗ. toàn bộ hệ thống ở trong nhà từ tường, trần, cầu thang đều là được ốp cẩm xe không ạ? Cẩm xe hết, cái này thì chắc là anh em nào mà mà làm mộc là sẽ biết. À, trời ơi. Toàn bộ là ốp cẩm xe, ông tác giả đấy. Biết chuyện ông giàu thế, ông mặt không ấy. Ừ. Đấy Toàn bộ ốp cầm xe hết Mà cái cái bản ốp nó không phải là cái loại ba ngón tay đâu các ông ạ Không phải ba ngón tay đâu mà đã là cầm xe Nhưng mà cái cái bản gỗ đó Nó phải bằng bàn tay không ông ạ Cái bản gỗ to như thế Ờ Nghe đồn thế Nó đắt em ơi, nó đắt lắm, cầm xe đắt mà Anh thì anh cũng không biết về gỗ lắm nhưng Anh thấy, anh em bảo thấy, anh biết thế à, cái Riêng cái khoảng sân Tại vì anh em nó chụp ảnh Thì anh không nhìn được hết cái tổng thể Của cái căn biệt phủ đó Nhưng mà cái khoảng sân Riêng cái khoảng sân Sân lát gạch Nhưng mà nó lại là cái loại gạch Lát gạch đỏ thôi Nhưng mà không phải là gạch đỏ thường có không ạ Gạch đỏ vân Gạch đỏ vân hương canh Đấy ừ. Mái là mái âm dương Mái mái mũi hài âm dương Trời ơi Còn cái cổng thì khỏi đói Cổng á, là cổng đồng đúc Chứ không phải có loại nhôm đúc Nhôm đúc là những cái cổng Nó gọi là Là là là Ước vẩn thôi à, Mà là đồng đúc nguyên khối nguyên quả hình con đầu sư tử. Anh nhìn anh toát hết cả mồ hôi anh xem ảnh, anh em chụp anh toát hết cả mồ hôi, mồ kê giờ khiếp. Anh run cầm cập, ơ cầm xe hết, vách tường với lại trần với lại sàn cầu thang toàn bạn anh thì anh có biết gì về gỗ đâu. Anh chỉ thấy là toàn là gỗ thôi anh hỏi mà gỗ gì? Cái cái, cái thằng ấy Cầm xe Ờ okay. anh, cũng, anh cũng không biết là cầm xe Nó là cái gì cơ Anh thì chỉ biết mỗi là cái ban thờ Nhà anh làm bằng gỗ mít Ừ Mỗi cái ban thờ Nhà anh làm bằng gỗ mít thôi Chứ anh có biết cầm xe là gì đâu Thế nhưng mà nó bảo nó đắt Thế nó bảo đắt lắm <cười> Tính bằng kg nữa hả Ừ thế anh em bảo đắt lắm Đấy khổ ghê Nó giàu ghê đó. Đấy hôm nay là tác giả Mặt tóc dài nó chuyển nhà Đấy hôm nay tôi hé lộ cho anh em Cái bí mật như thế Tác giả nó chuyển nhà ừ. Cái căn nhà 3 tầng Ở dưới xã thì chắc là Thôi đóng cửa để đấy thôi hả Các nhà ba tầng ở dưới xã là đóng cửa để đấy thôi đúng không À thôi cứ để đấy cũng được ừ. chứ bây giờ mình mà cho thuê không khéo người ta ở người ta người ta làm hỏng nhà mình đúng không thôi cứ để đấy em ạ mình mình trúng kho vàng mà à, mình trúng kho vàng mà em ạ Thì mình cứ để đấy Như cho người ta thuê rồi người ta ở Người ta không biết giữ gìn Người ta làm hỏng nhà mình yeah. <cười> à, Thì nó vừa trúng kho vàng kìa Giao Lê Trong chuyện kìa nó trúng kho vàng kìa ừ. Anh em mình vừa đọc chuyện thay Nó bảo nó trúng kho vàng kia Thì nó mới làm can biệt phủ như thế Trời ơi, em ơi nếu mà chợ ở nhà mà có, có có thuê người làm vườn trồng hoa giấy thì cho anh sang làm cho nhá nhá Ừ anh sang làm người làm vườn trồng hoa giấy cho ừ, Anh thì qua cái thời gian mà uh, tàn hại cây hoa giấy thì anh cũng biết sơ sơ rồi thì cho anh nhé ừ <cười>